Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Phước chân đi lại trên, trên lầu, hay tiếng sôi nước thì họ chỉ nhìn nhau rồi nói Cô Sáo về đó không có gì đâu, thôi ngủ tiếp đi. Bà chủ của công ty đó là một người rất tin và coi trọng chuyện tâm linh. Cho nên trong công ty luôn lúc nào cũng vậy có một cái bàn thờ nhan khói nghi ngút và trên đó cũng có đồ cúng rất hậu. Phải nói bà không bao giờ mà bỏ sót một cái dịp nào để cúng kiến cả. Mùng một rồi ngày rằm rồi ngày tết. Và có lẽ do cái cách sống biết điều của bà chủ đó mà công ty này từ lúc thành lập cho tới bây giờ phải nói là như ông bà nói đó rất là ăn nên làm ra. Còn đây là phần thứ tư nói về Mà ở cái khu quân sự ở Thủ Đức, và câu chuyện này do em An kể lại. An á, là một đứa em làm chung công ty với con ở Malaysia. Hiện giờ thì An đã trở về Việt Nam rồi. Thì khi làm chung ở bên Malaysia, An có kể cho mọi người nghe cái câu chuyện mà khi An còn là sinh viên trường luật ở Sài Gòn. Và thời điểm đó là đang đi học quân sự ở Thủ Đức cái hôm đó sau một ngày học thực hành thì khi học thực hành tức là không phải học lý thuyết mình phải phải diễn tập cái tư thế bò nè trường rồi sử dụng súng này súng kia mà mà cái thực hành đó ở ngoài trời nắng nóng nên rất là mệt sau khi thực hành xong thì an với các bạn trở về khi cái khu ký túc xá để mà tắm sửa nghỉ ngơi lúc đó an ngồi nghỉ trên một cái ghế trong phòng trong khi chờ các bạn khác tắm trước ăn mệt quá cho nên an chỉ ngồi yên như vậy thì mắt á nhìn vô cái khung không trung thôi nhìn một cách vô định như thế này mệt quá thẫn thờ ngồi nghỉ vậy thôi chứ không có ý gì mà cũng không có thấy gì hết thì bỗng dưng có người bạn chú ý thấy sò an nó ngồi thẫn thờ nhìn lên trời như vậy mới hỏi ủa mày nhìn cái gì vậy an An đây vốn gì có tính rất hài hước và thích chọc ghẹo bạn bè cho nên An không có nhìn qua người bạn để để trả lời mà cứ nhìn vô không trung vậy rồi lên tiếng trả lời người bạn của mình khi mà bạn mình hỏi mình nhìn cái gì vậy An thì An nó mới nói tao đang nhìn sali mày không thấy hả mà mày hỏi ở đây muốn giải thích thêm Khi mà An nói tao đang nhìn Selina, Selina là ai? Selina, đúng ra phải gọi nguyên là Selina Gomez, là một cô diễn viên ca sĩ lúc đó đang rất nổi tiếng qua bộ phim High School Musical chiếu trên kênh Disney. Sợ dĩ An trả lời như vậy là vì muốn chọc cái người bạn đó. Hù, để cho nó sợ thôi. Chứ thật sự An không hề thấy quá ai hết. Còn cái tên Selina là cũng do An... Vừa chế ra ngay lúc đó luôn, khi bạn mình hỏi, đâu có biết còn tên ai, nhớ tên của cô Đào nổi tiếng. Ở trong phim mình đã xem là Selena, cho nên nói luôn, tao đang nhìn Selena, bố mày không thấy hả sao mà hỏi. Rồi kể từ hôm đó, An và các bạn trong phòng, mỗi khi đi ra khỏi phòng, đều nói là Bye Selena, giống như là có cô Selena ở trong đó thật. Rồi mỗi khi ăn thì rủ, Selina lại đây ăn chung nè. Rồi cứ như vậy mà chọc nhau cho vui, chứ thật sự chẳng có ai thấy Selina nào cả. Rồi bắn đi một thời gian. Ở trong phòng của An, bỗng dưng có một bạn kia suốt cả tuần, cứ hay ra ngoài cái hồ đá ngồi. Rồi nửa đêm trong phòng thì không ngủ mà bật dậy, im lặng cũng không nói năng gì. Cứ ngồi mở mắt nhìn vô định. Như là bị ai đó nhập vào. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra với người bạn đó. Thì hôm đó có một bạn ở phòng khác. Lén tổ chức chơi cầu cơ. Lén là tại vì. Ở nơi đó người ta không cho. Thức khuya mà cầu cơ đâu. Cho nên phải lén. Thì khi mà cầu cơ mới gọi được một cái hồn ma lên. Thì hồn ma đó mới cho biết chính nó đã nhập vô cái người cái người bạn mà ngồi im lặng trong phòng đó nó muốn nhập vô người đó và nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net